các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn còn chấp nhận được. Đây là cái gì? Quân Tư Khuyết liếc thấy tạp chí đặt ở trên bàn ăn, tự nhiên cũng nhìn thấy một ít trang đề giải câu đố. Giải câu đố nha, nếu như toàn bộ trả lời được, đem đáp án gửi đến tòa soạn sẽ nhận được phần thưởng. Cô giải thích. Hắn nhìn một chút phía dưới nhắc nhờ phần thưởng. Em đối với trò chơi ngựa văn cảm thấy hứng thú sao? Là con em thích thu thập những món đồ chơi này. Mỗi lần tạp chí vừa ra tới, nó liền FM đi giải đề để, để đổi món đồ chơi. Đáng thương, cô hai lần trước giải câu đố, kết quả buổi tối cũng có thể mơ thấy giải đố. "A, em đối với nó, thật sự là rất tốt." Hàn Nghị Vĩ Châu gia nói, "Đó là đương nhiên, nó là con em mà, là bảo bối quan trọng nhất của cô." "Vậy còn anh?" Thanh âm của hắn nghe có chút ghen, một đôi mỹ nhãn cười hý lên, "Nguy hiểm." Cô ngượng ngùng cười một tiếng. Khi hắn không nói tiếng động uy hiếp, rất chân cháo mà nói, anh là bạn trai của em mà. Biết là tốt rồi, hắn cường chiều véo nhẹ chóp mũi của cô, cái loại không khí kia cảm giác bị áp bức đột nhiên biến mất. Em đưa bút cho anh. Anh cần bút làm gì? Cô rững trợ đưa lên một cây viết. Quân Tư Khuyết tùy ý kéo ghế ngồi xuống, bút trong tay thật nhanh ở câu đố trong tạp chí, viết xuống lần lượt đáp án. Tâm độ nhanh quả thật giống như là một người khi nhớ đáp án chỉ nhìn thoáng qua đề mục là có thể đem đáp án ghi lại tuần tự rõ ràng. Người chung quanh đã sớm nhìn đến ngày dại. Tôi nghi nhiên nuốt nước miếng ở thời điểm quân tư khuyết viết xuống đáp án câu đố cuối cùng, rất khiêm tốn cầu giáo nói. Những câu đố này anh đã làm trước kia rồi sao? Không có. Vậy sao anh có thể giải đáp được nhanh như vậy? Tại sao không được? Những đề mục này cũng rất đơn giản. Đơn giản, đại khái học sinh tiểu học cũng có thể giải đáp ra thôi. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn lấy chính mình làm tiêu chuẩn cân nhắc. Vương Nguy Nhiên nuốt nước miếng, những đề mục này nếu để cho cô làm, tối thiểu làm 3 ngày 3 đêm, là cô thông minh quá thấp, vẫn là hắn thông minh quá cao sao? Phương tỷ, bản trai của tỷ thật là lợi hại." Một nhân viên thở dài nói, mà mặt khác, nữ nhân viên trẻ tuổi phía ngoài tò mò hỏi Quân Tư Huất, "Bọn tôi cảm thấy anh cứ chút quen mặt." "Xin hỏi, anh là người trong giới văn nghệ sao?" Không đợi Quân Tư Khiết trả lời, muôn đạo thanh âm vang dội hơn, truyền vang lên ở cửa tiệm. "A, tập đoàn Quân Thị, Quân Tư Khiết." Một lớn một nhỏ, hai đạo bóng dáng đứng ở cửa tiệm. Nhỏ, dĩ nhiên là Phương Tĩnh Thiên, đáng yêu vô cùng, mà lớn, giờ phút này tránh mục há mồm dớ lưỡi, nhìn thấy nam nhân ngồi bên cạnh bàn ăn, dĩ nhiên chính là Tư Dĩ Hạ rồi. "Trời, tại sao lại ở tứ tình huống này?" để cho bọn họ cho con gặp mặt. Phương Nghi Nhiên chột dạ muốn chết, còn nàng suy nghĩ mình bây giờ có phải hay không nên mang theo con vội vàng trốn chạy. Nhìn một chút, Dư Dĩ Hạ đang cảm thấy kỳ quái, cũng đã thấy quân tư huyết ở trước người Phương Tĩnh Thiên ngồi sững xuống, tẩm mát tiểu thiên sứ đáng yêu cứ như vậy tự nhiên mà đối mặt với nam nhân tẩm mát yêu mị. Tiểu Thiên nháy mắt, nhìn chằm chằm quân tư huyết, dùng thanh âm giản dã hỏi: "Chú là ai?" Chú là bạn của mẹ con, con có thể gọi chú là Quân Thúc Thúc." Quân Tư Huệ ngược lại rất nghiêm túc trả lời vấn đề của tiểu tử. Hắn từng xem qua tư liệu điều tra của Y Nhiên, đã xem qua hình tên tiểu tử này, tự nhiên biết nó là ai rồi. "Thúc Thúc là bạn mẹ?" Tiểu đầu quỷ trong mắt tròn xoe bắt đầu chuyển động, "Thúc Thúc có mang quà tặng cho Tiểu Thiên sao?" "Quà tặng? Con muốn cái gì? Mô hình súng?" "À, con thích mô hình súng." Quân Tư Huệ nhíu mày, Thích! Tiểu tử rất tủng sức gật đầu Cổ mềm nhũng Khiến quân tư khuyết cơ hối cho là Đầu tiểu tử cũng chạy rớt xuống đất Đây là hắn lần đầu tiên như thế Chủ động đi sờ vào một người nhỏ bé như vậy Nhìn qua mềm nhũng nhỏ nhỏ Giống như bột mì Quân tư khuyết cùng tiểu tử bắt đầu thảo luận Mô hình súng Vừa nghi nhiên mà âm thầm an hủi mình Không có chuyện gì Hiện tại quân tư khuyết đã gặp được tiểu thiên Cái gì mà cha con vừa thấy mặt sẽ nhận ra đối phương căn bản chỉ là cô buồn lo vô cớ. Chỉ là tâm lý này của cô, an ủi cũng không có kéo dài thời gian quá lâu. Lời nói tiếp theo của bản thân rất nhanh khiến cho mặt cô hoàn toàn tụ xuống. "Vì không trách được, vì vẫn cảm thấy Quân tiên sinh xem ra có chút nhìn quen mắt, nguyên lai like là bởi vì cùng Thiếu Thiên rất giống sao? Hai người chung một chỗ, quả thật giống như là cha con." "Không dai, dư Dĩ Hạ nói như thế." "A." Một tiên ánh mắt khác thường Từ trăm con người thâm thúy xẹt qua Quân tử khuyết cuối đầu Quan sát kiểu tử đang loai hoai mùa hình súng Mặt mày sóng mũi đôi môi Bỏ qua một bên lớn nhỏ kinh ngạc Bỏ qua một bên khí chất bất đồng Xác thực thì mình nhìn lại Đã có 60% rất giống hắn Mà hơn nữa Còn lại là giống như người quân gia Mặt như vậy Có một loại diện mạo của người quân gia Loáng thoáng hắn bỗng dường hiểu Tự hồi chính mình bỏ lỡ những thứ gì Giác thực là rất giống. Hắn gật đầu, đứng thẳng người, quay đầu nhìn mặt đang cười khan của Phương Y Nhiên. Anh nghĩ chúng ta nên có một số việc cần thảo thảo nói chuyện một chút. Chuyện dánh dáng làm cho người ta ứng phó không kịp, ngay cả để cho cô thời gian chuẩn bị cũng không có. Trước ánh mắt kinh ngạc của Dư Dĩ Hạ cùng các nhân viên, Quân Tư Khuyết rất dịu dàng, rất tay Phương Y Nhiên, cười rất dịu dàng, rất dịu dàng cùng cô đi tới duy nhất một gian phòng trống trong tiệm. Phòng thay quần áo rất dịu dàng bắt đầu đàm phán, hơn là dịu dàng đến gặp quỷ. Dương In Nghiên có loại cảm giác sợ cả tóc gáy. Nam nhân đứng trước mắt nếu như là tức giận đến vỗ bàn với cô hay ngược lại cũng nên có phản ứng nào đó, nhưng là hắn giống như cố tình làm cho người ta đoán không ra bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Trên mặt của hắn, cơ hồ có thể nói là nụ cười hoàn mỹ. Hắn ngồi trên ghế ở phòng thay quần áo, ưu nhã bắt chéo hai chân Hai tay Như Ngọc lấy phong cách quý tộc đặt ở trên đầu gối. "Tốt lắm, nếu như em có cái gì muốn nói, bây giờ có thể nói." Mà ngay cả thanh âm cũng tựa rằng giống như là cánh liễu lay động trước gió xuân. Cô thoáng chốc giống như lông mèo dựng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc thực hư qua lại. "Anh, nếu như nói, có người trong lúc vô ý để lộ nói chuyện một chút, vốn là chuyện anh nên biết, anh sẽ như thế nào?" liếm liếm môi, không khí nóng bức, đầu tiên để cho cô cảm thấy nên cài đặt trong phòng thay quần áo, máy điều hòa không khí. "A, vô ý sao?" Hắn ngước mắt, giống như người xem đang nhìn diễn viên quần chúng ra sức diễn xuất. "Cô bĩu môi, "Được rồi, em thừa nhận là cố ý che giấu. Anh hiện tại định làm như thế nào?" "Vậy phải xem những thứ chuyện mà anh nên biết là chuyện gì rồi. Nếu như chuyện nhỏ, tự nhiên không giao cả, nhưng là nếu như là chuyện lớn" Như vậy anh sẽ hảo hảo trừng phạt cái người kia. Trừng phạt thế nào? Em nói, cắt đầu lưỡi khiến người nọ không thể nói dối nữa, hay là đem gân cốt người kia từng tấc đè đứt? Hắn giống như nhàn nhã đề nghị, hay là trực tiếp đem người kia từng phận từng phần tháo xuống? Bộ máy buôn lậu, tin tưởng có không ít người sẽ ra giá tiền lớn mua. Choáng nha, đủ máu tanh, đủ vô tình. Cô quyết định không hề mềm yếu nữa cứ nghi nhiên nhất thời lông mày giơ lên, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con hay gò má phồng lên, một tay chống ngực, một cước dẫm ở trên ghế, dùng mười phần khí thế nữ vương quát, "Quân Tư Tuyết, em không nói cho anh biết, Tiểu Thiên là con của anh, anh phải dùng tới ác tâm như vậy sao?" "Thừa nhận rồi. Mệnh nghi của hắn, tiểu dã miêu của hắn, sinh cho hắn một đứa con." "Thừa nhận thì thừa nhận, nếu không phải là anh, năm đó em sẽ không chịu hoài thai 10 tháng thống khổ. Còn nữa, anh có biết hay không?" Tâm can có nhiều đau đớn. Giãy đầu là một đau, rụt đầu cũng là một đau, Thư Ngên Nhiên giờ phút này ngược lại hồn nhiên không sợ, ngược lại cười trách đối phương. Dù sao, không phải mọi người đều có bản lãnh sinh ra hải tử đáng yêu như vậy. Cười trách chỉ chốc lát sau, Thư Ngên Nhiên tự hồ cảm thấy còn chưa đủ đã nghiền, rứt khoát cả người hết như bạch tuộc treo trên người quân tư huyết, đối vừa hắn lại đánh lại vặn, nghiêm chỉnh mà nói, phải là anh nữa em mới đúng. Đáng thương Em ăn đầu mới 20 tuổi, sinh con nuôi con. Khi làm cha khi làm mẹ, hơn nửa khi đó, em chính là ở trong phòng sinh đau đến 3 giờ. Quân Tư Khuyết một tiếng thở dài, mở rộng hai cánh tay bao quanh Phương Y Nhiên, cũng chỉ có cô mới dám đối với hắn lạnh đánh lạnh ngắt, nhưng là thế nhưng hắn lại cho phép, cho phép cô khi trên người của hắn lưu lại một số các vết ửng đỏ. Tiểu Thiên là con của anh, chuyện này Em cũng phải anh cơm cũng có thể giải thích với anh." Cô dừng lại hành động trả thù trên tay, buông tay. "Thật ra thì rất đơn giản nha. Năm đó anh và em lên giường, em liền mang thai, sau đó thì có Tiểu Thiên." Hắn xoa xoa trán, rốt cuộc phát hiện nữ nhân này từ nhỏ là khiêu chiến tự chủ của hắn. "Anh khi đó cũng không nhận ra em, mà anh chưa bao giờ cùng nữ nhân không quen biết lên giường. Trí nhớ của hắn luôn luôn hơn người. Không thể nào." không nhớ rõ mình với người nào lên giường, cô buông tay chuyển thành gãi đầu, bởi vì khi đó anh đã thần trí không rõ. "Ừ, hắn yêu lại con ngươi." Vì vậy, cô chỉ có thể đem một ít đoạn truyện quả đen năm đó rành mạch nói cho hắn. Nói như vậy, "Em là bởi vì tò mò nên mới đi vào phòng anh." Hắn hỏi, "Cô cư nhiên có thể mở khóa điện tử phòng VIP kia, ngược lại ngoài dữ liệu." Cô gật đầu, sau đó lại hiểu lầm anh là Ngưu Lang hụp đen. Cô tiếp tục gật đầu. Cuối cùng em có nói cho anh biết, em trả không nổi tiền boa, muốn anh đi tìm người khác. Nhưng anh lúc đó cũng không có nghe vào lời của em. Giật đầu như bằm tỏi. Nói như vậy, nếu như em có đầy đủ tiền trả tiền boa, thì ở trong hộp đêm tìm Ngưu Lang khác rồi hả? Hả? Tiêu Dã Miêu đột nhiên đã nhận ra không khí nguy hiểm, chỉ tiếc còn chưa kịp chạy trốn, cả thân thể đã bị vững vàng cố định ở trong ngực ba của con mình. Nếu như nam nhân cùng em lên giường là Ngưu Lang khác trong tiệc, em cũng đều vì bọn họ sinh hạ hai tử sao? Quân Tư Huệ không tốt hỏi. Này, giống y hệt nhau nha. Phương Nghi Nhiên rốt cuộc phát hiện, thiên tài đúng là thiên tài, là bởi vì bọn hắn phương thức tư duy đều thoát ra như nhau. Tuyệt đối sẽ không. Cô chỉ chơi thể tốt, dù sao, chứ Ngưu Lang giả như hắn ta, sẽ không có Ngưu Lang thật nào, có thể đem cô áp chế không cách nào phản kháng. Là lời nói thật Anh cho rằng Em sẽ cùng bắt cô ai lên giường sao Cô chỉ chỉ lông ngực của hắn Hắn đã nắm ngón tay của cô Hảm giang gặm cắn đầu ngón tay cô Sức lực mặc dù không lớn Nhưng cũng đủ để cho cô nhớ mày Nếu khi đó em đã mang thai Tiểu Thiên Tại sao còn phải cùng nam nhân khác kết hôn Anh Trên mặt cô Lúc này mới nổi lên vài lúng túng Ban đầu em chỉ nghĩ Tiểu Thiên không biết Ba của mình là ai Cho nên đi tìm một anh em của em, cùng em ký tên, như vậy ít nhất Tiểu Thiên về mặt danh nghĩa là con hợp pháp rồi. Dĩ nhiên, cô chia hết chỗ này tới chỗ khác, anh em đó bị cô cầm dống chỉ vào đầu, buộc hắn ký tên vào tờ đăng ký kết hôn. Hắn nhìn cô, nữ nhân như vậy, tại sao có thể để cho hắn không thương? Y nhiên, hắn nhớ tới tên của cô, đem tay cô lên môi hắn, ấm áp hôn, in ở lòng bàn tay cô. Cảm ơn em sinh ra Tiểu Thiên. Mệnh y của hắn Cô gái chân quý nhất trong sinh mệnh của hắn Mang đến cho hắn quả tặng quý báo nhất Yêu cô Chỉ biết càng ngày càng sâu Có lẽ cho đến ngày sinh mạng kết thúc Hắn yêu cô vẫn không ngừng sâu hơn Quể rượu mờ tối Thanh ngâm ồn ào phui đùa ẩm ý Tự hồ chung quanh Đều có một cỗ khí nóng chầm muộn Ở nơi hẻo lánh gió xỉnh Đào Vân Kha ngồi ở trên kế mềm mại Từ trong tay nam nhân Bản đối diện đang cười quái dị nhận lấy tài liệu cô muốn. Toàn bộ ở đây, Đào tiểu thư." Nam nhân kia cười hắc hắc. Nữ nhân này bình sinh căn cứ chúng ta tra được tư liệu, tựa hồ rất bình thường, chỉ là có một chút cũng tuyệt đối không bình thường, chỉ sợ Đào tiểu thư cũng không nghĩ đến. "A, tựa hồ xem ra tin tức kia cũng rất ngoài dự liệu của các anh." Đào Vân Kha mở tài liệu ra, bắt đầu từng tờ một lướt qua. Trông trước nữ nhân kia, lại là Nam công Lăng của Thiên Nam Bang. Nam nhân ý vị dâu gia nói, "Nam công Lăng?" Đào Vân Kha sợ hết hồn, "Làm sao có thể? Nam công Lăng dù gì cũng là người đứng đắn một bang, nếu như hắn đã kết hôn, người ta như thế nào có thể không biết? Nhưng là sự thật, Vương Nghi Nhiên đúng là vợ trước của Nam công Lăng." Nữ nhân kia có một đứa con? Đào Vân Kha lật tới một tờ, màu trắng trên giấy in hình hai mẹ con, trong tấm ảnh, nữ nhân kia tràn đầy mẫu tính mỉm cười, làm cô cảm thấy hết sức chói mắt. "Đúng." Đứa bé kia gọi là Phương Tĩnh Thiên." Nam nhân trả lời, "Đó chính là con của Phương Y Nhiên và Nam Cung Lăng sao?" Chỉ là nhìn đứa trẻ tướng mạo không giống cha, "Không, cô đoán sai rồi." Đối phương cười lắc đầu, nếu như cô biết bà của nó là ai, sợ rằng có thể so với chuyện cô biết Phương Y Nhiên là vợ trước của Nam Cung Lăng còn kinh ngạc hơn. "Là ai?" Cô bỗng dưng cảm giác mình không nên hỏi cái vấn đề này. "Quân Tư Khuyết." Thanh âm của đối phương có một tia hãi hê. Làm sao có thể? Đào Vân Kha không dám tin kêu lên, thanh âm lập tức bị chìm ngập ở trong quầy rượu ồn ào. Cô không tin cũng là bình thường, dù sao chính quân tư quyết cũng là gần đây mới biết, và tôi cũng thật thất bại, từ trong miệng nhân viên tiệm thức ăn nhanh biết được, chỉ là đã tin tưởng không được bao lâu, người biết sẽ càng nhiều. Đào Vân Kha mím môi, im lặng không lên tiếng. Đứa trẻ kia là máu mủ của quân gia, nữ nhân kia không chỉ là cướp đi toàn bộ chú ý của Tư Khiết mà còn là máu mủ của hắn. Quả thật, giống như một dạng châm chọc, khi cô bên người hắn ngây người nhiều năm như vậy, lại chưa từng có sự sủng ái của hắn, thậm chí ngay cả một cái hôn hắn đều không nguyện cho cô. "Tôi lắm Đào tiểu thư, giao dịch của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Chẳng qua tôi cũng muốn khuyên cô một câu, coi như cô muốn thanh toán nữ nhân kia, dù muốn cũng chưa chắc có thể làm. huống chi nữ nhân này vẫn là vợ trước của Nam Cung Lăng." Nam công lăng chưa chắc sẽ bỏ qua. Hắc hắc. Nam nhân khuya cua ngón tay, chậm rãi uống một ly cốc tai. Lời của anh tôi sẽ để trong lòng. Nhìn chằm chằm tấm hình mẹ con, Đào Vân Kha biết, niên hạ quyết định gì đó rồi. Ở bên trong phòng tối đen như mực, chỉ có đèn pin cầm tay nhỏ phát ra chút ánh sáng màu vàng mờ ảo. Đào Vân Kha hít một hơi thật sâu, bằng con dấu trong trí nhớ, mở cửa tủ khóa an toàn cẩn thận từng đi từng tí lấy ra đĩa CD. Chỉ cần đem đĩa CD này in tối liệu bản chính một phần nữa, bí mật bán ra, lấy được tiền đủ cho cô nửa đời sau trải qua cuộc sống giàu có. Không nghĩ tới, cô đúng là vẫn còn cùng Ôn Hảo Nhân một giảng, cùng đi con đường đánh cắp cơ mật công ty này, chỉ là Ôn Hảo Nhân thuần túy vì tiền, mà cô cũng là đối với quân thư khuyết thất vọng. Đúng vậy, tất cả đều là hắn ép cô Nếu như không phải hắn đối với cô không thèm để ý, lại nhất thời dùng ái một nữ nhân khác, cô tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện bất lợi nào đối với hắn. Nhưng là bây giờ, cô nên vì mình suy tính. Quân tử khuyết, người đàn ông này, cô hiểu rất rõ rồi. Nếu như hắn không thương một người, như vậy, cho dù đối phương khổ dở như thế nào, giữ lại cũng sẽ không có chút tác dụng. Cho nên, thay vì đem hy vọng đặt ở trên thân nam nhân, không bằng đem hy vọng đặt ở trên tiền tài thực tế. Cẩn thận đem đĩa bỏ vào trong máy tính, Đào Vân Kha mười ngón tay thật nhanh ở trên bàn phím, đưa vào giải mật mã. Quân Tư Khuyết, cho dù anh không yêu tôi, nhưng tôi làm như vậy, ít nhất anh sẽ nhớ tôi. Đào Vân Kha tức giận nói nhỏ, vừa lại có một tia hưng phấn, lần này, cô đem nghiên cứu cơ mật 3 năm nay của công ty tiết lộ ra ngoài, cái nam nhân cao ngạo đó sẽ phải nhớ cô cả đời thôi. Đào Vân Kha Tôi cho là cô ít nhất có thể so với Ôn Hạo Nhân thông minh hơn, không nghĩ tới, là tôi đánh giá cao cô rồi. Trong bóng tối, thanh âm đạm mà lạnh, giống như kim nhỏ tinh tế tự ốc nghĩ lọt vào đâm thẳng trái tim người khác. Thân thể mềm mại chấn động, trong phòng thanh âm bàn phím im bặt. Đào Vân Kha sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, cặp mắt hốt hoảng nhìn về phía bóng tối kia, cái gì cũng nhìn không thấy, trực giác hét ầm lên, làm sao anh lại ở chỗ này? Bên trong gian phòng, ánh đèn chợt sáng choang, Quân Tư quyết đứng cạnh cửa, chậm rãi đi vào bên trong phòng. "Tôi nói rồi, tôi từ trước đến giờ vẫn thích trò chơi mèo vờn chuột." Cô cứng lại, "Không lý do." "Anh không lý do, biết tôi muốn đánh cắp phần cứ mật này." "Đà Vân Kha, cô quên một điểm, trên cái thế giới này, người có thể để cho tôi không để phòng không có mấy người, mà cô, trùng hợp không có trong những người này." Cô cho rằng tôi thật sự sẽ yên tâm đem đồ quan trọng chỉ đơn giản cho bảo vệ bình thường canh giữ sao? Anh nghĩ cái gì? Là trong căn phòng này, hay là trên tủ sắt, hoặc là là ở trên xe đi? Cô đột nhiên giật mình, chỉ là cô nói lên những vấn đề này, thế nhưng hắn lại cũng không đáp lại. Anh muốn đối phó với tôi thế nào? Đào Vân Kha lại hỏi, đây mới là để cho cô hoảng hốt. Cô phải biết thói quen của tôi. Hắn nhàn nhạt, nhạt nói. Ngón tay vừa động, một cái vỗ tay vang lên, lại có dáng bốn vệ sĩ đi vào trong phòng, phân hai bên trái phải, giữ lấy Đào Vân Kha. Cô khẽ cắn răng, sắc mặt từ trắng biến xanh, "Không, anh không thể đối với tôi như vậy, nếu như không phải anh chỉ để ý phương y nhân nữ nhân kia, tôi sẽ không như vậy, tất cả đều là anh sai." Người phản bội quân tư khuyết, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả tốt. Vừa nghĩ tới kết quả của những người đó, cô chỉ cảm thấy như vào hầm băng. Thật đáng tiếc, ý nghĩ của cô cùng tôi cũng không vặn đạt thành nhận thức chung. Quân Tư Khuyết xoay người, không muốn lại nhìn đến nữ nhân dùng giọng nói thiếu sức sống kêu la. Nếu như cô chưa từng làm ra chuyện như vậy, có lẽ hắn sẽ cho cô một số tiền lớn, hay hoặc là để cho cô đi quản lý chi nhánh công ty ở nước ngoài. Chỉ là hiện tại, Đào Thiếu thư, có lẽ cô nên suy nghĩ thật kỹ, những ngày tiếp theo ở ngục giam nên như thế nào vượt qua. Trào thủ nữ nhân như vậy, phắc đến lợi hại hơn nữa, thương tâm như thế nào, bi phẫn như thế nào, hắn vẫn như cũ sẽ không có chút cảm xúc nào, sẽ không đau lòng, sẽ không buông tha, sẽ không khó chịu. Chỉ vì hắn, những cảm tình này cũng chỉ để lại cho một nữ nhân. Một nữ nhân tên là Phương Nghi Nhiên. Quân Tư Khiết, anh đối với tôi thật chẳng lẽ ngay cả một chút yêu cũng không có sao? Đào Vân Kha chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Quân Tư Khiết, hô to Bóng dáng đang từng bước từng bước đi, khẽ dừng lại, nhưng không có quay đầu, chỉ là dùng một loại thanh âm cực độ bình tĩnh đáp trả. "Không có. Trước khi gặp y Nhiên, tôi căn bản không biết cái gì gọi là yêu. Chỉ có gặp được mới bắt đầu yêu, mới bắt đầu hiểu thì ra đó là một loại vui vẻ, một loại cực hạn vui vẻ." Bà rụt tiểu thiên lại là quân tư quyết, chậc chậc, không trách được trước kia mình cảm thấy quân tư quyết nhìn quen mắt đấy. Tư Vĩ Hạ ngược lại rất nhanh chóng đón nhận sự thật này. Từ sao? Cũng chỉ có quân thư khuất, loại nam nhân cấp bậc ưu nhiệt mới có thể sinh ra loại như Tiểu Thiên, xinh đẹp như vậy. Cảm ơn bạn cảm thấy nhìn hắn qua mắt, vừa nghi nhiên than thở một tiếng, tất cả đều rõ gây nên, hình như đều do vị bằng hữu này của cô gây ra. Đâu có đâu có? Tư Vĩ Hạ ngược lại đối với lần này rất đắc ý, nếu không phải là mình năm đó dẫn bạn hộ hợp đêm, bạn cùng quân tư quyết có thể liền bỏ lỡ chân phận. Nếu không phải là mình vạch chân, tiểu thiên kia nhanh như vậy cùng ba hẳn quen biết nhau nha." Vương Nghi Nhiên há hốc mồm, vẫn thật phát hiện, cô nói không ra lời phản bác nào. "Đúng rồi, căn cứ vào nguyên lý ưu sinh học, bạn có nghĩ tới hay không, sẽ cùng quân tư quyến sinh mấy đứa? Dù sao gen tốt như vậy, không lợi dụng được kêu là lãng phí. Sinh mấy đứa sao?" Tầm mắt Vương Nghi Nhiên không khỏi liếc về hướng trong phòng khách Vương gia, nhìn đôi mắt tinh hí của hai cha con. Ngô, sinh thêm mấy tiểu đáng yêu, chú ý này tự hồ không tồi. Phương Tĩnh Thiên nâng đầu nhỏ, đang không ngừng quan sát quân tư khuyết. Mẹ nói, con phải gọi chú là ba, nhưng là tại sao chú là ba của con? Tiểu tử ở bên lòng hiển nhiên không hiểu từ cha đại biểu hàm nghĩa gì. Bởi vì có ba mới có con. Quân tư khuyết dùng cách nói đơn giản nhất, dù sao đối với một đứa trẻ 5 tuổi, rất khó giải thích, mang tính chuyên nghiệp. Tiểu tử nháy mắt mấy cái, nhưng là ba của những bạn trong nhà trẻ, đều sẽ bồi bọn họ chơi, sẽ cho bọn họ mua đồ ăn, sẽ cho bọn họ cưỡi trên cổ. A! Đầu ngón tay quân tử khuyết nhẹ nhàng chạm mi tâm của tiểu quỷ, nói như vậy, nếu như ba không làm được như thế này, còn cũng không tính gọi ba là ba sao? Những lời này thật ra khiến Vương Tĩnh Thiên nhíu lại chân mày nho nhỏ, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, một đứa bé trông vẻ mặt nghiêm túc suy tư này, thật ra là chuyện rất buồn cười. Quân Tư Khuyết giống như là phát hiện một món đồ chơi đặc biệt, hướng về phía đứa con, xoa bóp, tay siết chặt, thỉnh thoảng đem tay nhỏ bé của tiểu tử để vào bên trong lòng bàn tay của mình, cảm thán lớn nhỏ kinh ngạc. Dù sao, loại con này đối với hắn mà nói là hoàn toàn mới lạ. Cho đến khi tiểu tử trầm tư, rốt cuộc bị hắn, vị ba này chiếm tiện nghi mà dầy séo mình, phải ngã trái ngã phải thì nó mới chịu chu mỏ. Diễm nghi chú rất thông minh con cũng có thể gọi chúng là ba. Phải rất thông minh. Hắn nhướng nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhìn đứa con trước mặt. Tiểu tử trở trở nên đắc ý. Di chuyển hai cái chân nhỏ, chạy vào phòng để đồ chơi. Chỉ chốc lát sau, liền đẩy một cái túi ni lông lớn có dòng dọc đi ra. Trong túi, tất cả đều là nhiều loại mô hình khẩu súng. Nếu như giờ phút này để một người yêu thích súng nghiến xem, tuyệt đối sẽ cho rằng bộ sưu tập như vậy quả thật rất chuyên nghiệp thậm chí ngay cả rất nhiều bản mô hình súng số lượng có hạn cũng có thể tìm được trong túi. Ban đầu, Tiểu Thiên trong tiệm ăn nhanh cho Quân Tư Khuyết nhìn mô hình súng nó mới mua, thì Quân Tư Khuyết chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhưng bây giờ, hắn thế nhưng lại chân chính ngật mình. Thiển có thể làm tránh giật mình rất ít, những món đồ chơi này của con cũng coi như là một trong số đó rồi. Tiểu Thiên tiện tay lấy ra một thanh súng tự động, thật nhanh đao khẩu súng kia tháo ra thành từng mảnh. "Chư có thể đem cái này hợp lại sao?" Quân Từ Huất cười một tiếng, thân là người đứng đầu quân gia, đối với trùng ống hắn tự nhiên cũng học qua. Ngón tay phiến động, hắn nhanh chóng đem những mảnh lại lần nữa, ráp thành một khẩu súng. Tiểu tử không chịu yếu thế, lại phá hủy một khẩu súng, còn cái này? Quân Từ Huất lần nữa tiến hành một lần tổ hợp công việc. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ, coi như là đối đầu. Tiểu tử không ngừng tháo gầu dũng ra, mà Quân Tư Khuyết là không ngừng lắp ráp, cho đến khi cái túi mô hình giống được bị dàng co một lần, tiểu tử mới thở dốc, thở phì phò nhìn ba cơ hắn, "Được rồi, chú, chú cũng không coi là quá đần. Nếu vậy muốn thế nào mới coi là thông minh đây?" Quân Tư Khuyết bắt đầu đối với vật nhỏ này chân chính cảm thấy hứng thú rồi, vật nhỏ trí lực vượt quá xa tưởng tượng của hắn. Tiểu tử lại chạy tới trong phòng đồ chơi của nó, Không lâu lắm, cầm hộp giấy lớn tới đây. Nếu như chú chơi, đại phụ ông có thể thắng con, mới có thể coi là thông minh. Đại phụ ông, hắn nhìn tiểu tử trên bàn, mở bản đồ trò chơi. Lấy ra cái tượng người nhỏ bằng nhựa, cùng nhiều miếng càng nhỏ. Quy tắc trò chơi là gì? Chú không biết trò chơi sao? Tiểu tử trên mặt nhất thời toát ra thất vọng. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, thân thể non nớt. Hắn thậm chí chỉ cần dùng ngón tay, dùng sức một chút là có thể đem hắn đẩy ngã xuống đất, nhưng kỳ dị, trong ngực dâng ra một cỗ xung động, hắn cũng không hy vọng đứa nhỏ trước mắt thất vọng. Nếu như con chịu dậy, ba có thể lập tức học được. Quân Tư Khuyết mỉm cười đề nghị, thất vọng đảo mắt biến thành hưng phấn, chỉ là tiểu tử vẫn cố ý chu mỏ, giả trang một bộ dáng miễn cưỡng, "Vậy sau khi chu học được, nhất định không để giống như mẹ con nha, mẹ quá ngốc ngốc, mỗi lần đều bại dưới tay con." Hạo Mùa lớn một nhỏ, hai người ở trong phòng khách bắt đầu chơi nổi lên cường thủ quân cờ. Cho đến khi Phương tĩnh thiên chơi mệt mỏi mới nằm chấp ngực quân tư khuyết, chầm chầm ngủ tiếp đi. Phương y nhiên đi tới, nhìn thấy vẻ mặt thoải mãn ngủ của con, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ nên sớm hơn chút để cho cha con họ quen biết nhau. Em thấy nó không sai biện lắm, đem toàn bộ bảo bối cũng đẩy ra ngoài cùng anh chơi. Phương Nguyên nhiên nhìn đống nổi chơi tán lạc đẩy đất tại phòng khách. Nó nói em quá ngu ngốc. Quân Tư Khuyết ôm thiểu tử hướng phòng ngủ đi tới. Cái gì? Phương Nguyên nhiên đi theo. Hắn nói em chơi đại phu ông thua nó. Quân Tư Khuyết nói xong đi tới bên giường, cẩn thận đem đứa bé trong ngực đặt lên giường. Cô im lặng, đem chăn mỏng đắp lên người của con, ngón tay không quen nhẹ nhàng sờ gò má non mềm của nó. Cũng không thiệt tưởng tượng được. Ban đầu là ai dạy con chơi trò đại cô ông đấy? Đáng tiếc, đứa con ngủ say, căn bản còn đắm chìm trong mộng đẹp của mình, không nghe thấy mẹ nó oán giận nói như vậy. Đưa cánh tay từ phía sau ôm lấy Vương Y Nhiên, hơi thở phái nam phun lên ở trên gáy cô. "Y Nhiên." Môi Quân Thư Quyết nhẹ nhàng chống đỡ lên vành tai đối phương, nỉ non nói nhỏ, "Con của chúng ta rất thông minh." Ngay cả có thời điểm thông minh vượt trội, Nhưng là thời điểm đòi hỏi món đồ chơi. Cảm ơn em, đem nó dạy được tốt như vậy. Cùng người quân gia rõ ràng cá tính bất đồng, phần hoạt bát này người quân gia không có. Nó là con trai em, em đương nhiên là muốn dạy tốt nó. Vành tai hướng một chút, tê tê dạy dạy, hắn chẳng lẽ không hiểu, cứ thế như vậy là đối với thần kinh cô khiêu chiến sao? Nhưng nó cũng là con của anh. Quân tư khuyết đầu lưỡi, vớt qua vành tai Phương Yên Nhiên. Sau đó, đem cả vành tai nho nhỏ ngậm vào trước miệng, "Dưm." Vương mỗi nữ mặt hoàn toàn đỏ, thần kinh kéo căng, thành mảnh cấp mảnh tuyến. "Gả cho anh, y Nhiên." Trong miệng hắn nói ra những lời này, thần kinh cô rướn cuộc tằng một tiếng, căng đứt. "Được rồi, đây coi như là cầu hôn, cầu hôn đích thực. Có thể không gả không?" Cô core kèm mặc cả, dù sao cô cũng tự do Phương Nghị tới sau khi gả cho Quân Tư Huất, người quan hệ trong gia tộc Khổng Lô Quân thị, cô liền tê tại gia đầu. "Em cứ nói đi." Ánh mắt của hắn rất rõ ràng là cự tuyệt cái đề nghị này của cô. Không có cách nào, cô lùi một bước mà cầu xin, "Quân tổng, nên để em suy nghĩ." Hắn hờ hững ở đồng ý, chỉ là không đợi Phương Nghiên nhiên, khóe miệng tết ra. Quân Tư Huất cũng đã xách theo hành lý của hắn vào ở Phương gia, mà lý do lại là Như vậy tương đối dễ dàng cho cô suy nghĩ. Về phần tiểu tử Vương Tĩnh Thiên kia, sau khi quân tử khuyết thắng 20 ván đại vú ông, hoàn toàn trùng bại lên làm ba của nó, có thể cùng hắn ở cùng một chỗ, dĩ nhiên là dơ hai tay hai chân tán thành. Phản đồ, tuyệt đối phản đồ nha. Phương Nghiên nhiên lòng đang thì máu, cô ngậm đàng nuốt cay. Ách, mặc dù theo dư Dĩ Hạ nói, chưa bao giờ cảm thấy người bạn thân này nuôi nhi tử có nhiều khó khăn, chỉ là vô luận như thế nào là cô đem tiểu thiên nuôi lớn, nhưng là quân tư khuyết lại dùng thời gian ngắn như vậy thu phục con, để cho cô trong lòng không thăng bằng nghiêm trọng. "Tiểu Thiên, mẹ tới cùng con chứ đại phu ông?" Cô quyết định cố gắng vãn hồi địa vị của mình trong lòng con. "Tâm cần, mẹ hào ngức cũng không thắng được con." Từ từ bây giờ đã khinh thường nên phương y nhiên làm thành đối thủ. "Ngốc, làm ơn, nếu như cô coi là ngốc, thế giới có nhiều hơn một nửa dân số" cũng có thể nói là nhược trí rồi. Phương Y Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục lộ nụ cười hiền, "Nếu như con thắng mẹ, mẹ có thể mua cho con đồ chơi nha, con không phải là con có rất nhiều mô hình súng, muốn có không phải sao? Ba nói, ba sẽ mua cho con." Tiểu tử kêu trứng ba. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net